Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mẹ hắn thay thế tôi chủ trì hội nghị. Anh cắt lời chỉ thị. Sau khi cúp điện thoại, quý Thành Hạo nhịn không được mà tò mò nghĩ. giờ kỳ làm sao có thể chạy tới tìm anh chứ? Là ai nói chuyện hắn cùng với cô bé sao? Nhất định là như vậy rồi. Gạt gạt cánh môi, tâm tình của anh khoái trá, thổi huyết sáo khăn cấp muốn nhìn biểu tình trên mặt của bạn bè cùng với phản ứng của hắn ta. Cùng với cô bé xứng thành một đôi Rồi sau đó chuyện bị bắt sang tại giường Nói thật hết thầy đều là xảy ra trùng hợp Không cẩn thận Nhưng người không biết sẽ cảm thấy Là một loại siêu sáng ý Nếu so với sáng ý Anh quý thành hạo Nhưng tuyệt đối sẽ không thua Nhưng thế này anh nhất định sẽ làm cho Diệt Kỳ Không thể không sặc Nhìn anh có thể tức giận hay không cơ chứ Cái tên kia từ nhỏ đến lớn Luôn nề nếp thích làm đại ca Mặc dù tuổi của hắn xác thực là lớn nhất Trong bốn người bọn họ Cho nên có đôi khi nhìn anh lên mặt cậy già, thật đúng là vô cùng, nghĩ là muốn đạp một cước qua. Cho nên ngày hôm nay khiến cho hắn ta tức đến học máu thật là tốt lắm. Đúng là có tiền cầm cấp, anh như thế nào còn chưa đi tới đâu. Từ dưới lầu thang máy đi lên, hẳn là không cần tới thời gian 3 phút đi, hiện tại đã muốn vượt qua 5, mà không, đã là 7 phút rồi nha. Anh đẩy ra ghế ngồi đứng dậy, đang định đi tới bên ngoài nhìn xem một chút. Trên cửa lúc này lại truyền đến hai tiếng vang lên cốc cốc. Vị đại gia khoan thai đến chậm, suốt cuộc hiện thân đẩy cửa, đi vào. Thật là khách hiếm thấy nha. Là ngọn gió nào đưa ngài thổi tới đây chứ, chạm đại gia. Anh chế nhạo nói, đồng thời đi về phía quầy ba trong phòng làm việc, vì bạn bè điều chế một ly đồ uống. Chạm diệp kỳ trước hết là đem cửa đóng lại, rồi sau đó chậm rãi thiếu sái đi đến sofa lớn ngồi xuống. Như thế này mới không nhanh công chậm để mà mở miệng tôi là tới gặp Anna của tôi hắn trả lời ngoài dự tính làm cho quý Thành Hạo ngần ngơ cái gì Anna chứ anh quay đầu hỏi cấm hồng cô ấy từ lúc nào trở thành Anna của cậu rồi hả cô ấy là của tôi anh lập tức lên tiếng nguyên rõ mắng có phải không thế nhưng tôi nhớ rõ mấy trước đây người cô ấy nói là tôi cô ấy gọi tôi là ông xã nói về sau lớn lên phải gả cho tôi để làm bà xã đó Trạm Diệt Kỳ tiếp tục viết sâu hùng mà nói đúng là chó má mà Cậu dám lấy chuyện trước đây đến viết văn chuông, là không muốn sống có phải hay không hả? Quý định hào hướng thì hắn trận mắt mà nhìn. Nói gì cách chuyện trước đây, hại Anh lúc trước tâm tình thật tốt cũng bị biến mất. Ông xá ư, cô bé kia cho đến bây giờ, cũng sẽ không dùng sưng hô này để mà kêu anh. Lại nói cho người này từ nhỏ đã nghe không dưới mười mấy lần, thậm chí mấy trăm lần. Mặc dù đó là lúc nói chuyện trước đây, nhưng khi vừa nghĩ đến vẫn làm cho người ta siêu cấp khó chịu. Đầu hướng lên, anh cầm trong tay một cốc cốc tay vừa mới điều chế, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Này này, rượu kia không phải là muốn điều chế cho tôi uống hay sao hả? Trạm Diệp Kỳ nhất thời kháng nghị mà cấp tiếng nói. Cậu rốt cuộc tới đây để làm gì chứ? Quý Thành Hạo có chịu trường mắt nhìn hắn, đành phải một lần nữa điều chế lại cho hắn ta. Tôi không phải vừa mới nói rồi sao? Tôi tới là để gặp Anna của tôi. Quý Thành Hạo động tác điều chế rượu trong nhé mắt ngưng lại, Anh quay đầu trừng mắt hướng tới hắn. Trạm dẹ kỳ, cậu là muốn bị đánh có phải không hả? Trạm dẹ kỳ rốt cuộc ngăn chặn không được mà nở nụ cười. Xung động mạnh như vậy sao hả? Xem ra cậu là chân thành, thật sự là hãm xuống đi. Hắn chế nhạo liếc nhìn anh nói. Nếu như cậu mà nói những lời vô nghĩa nữa, cửa ở bên kia, chính mình tự cút ngay đi. Quý Thành Hạo tức giận viết môi nói, ngón tay chỉ về phía cửa. Cậu có thể khách ký một chút, nữa cũng không sao đâu. Trạm dẹp kì khẽ đầy mắt kính hạ trên mũi xuống. Tôi đã bỏ đi một hội nghị, ở tại chỗ này để tiếp đón cậu. Cậu còn muốn tôi khách khí đối với cậu bao nhiêu nữa hả? Có hội nghị, làm sao lại còn mời tôi đi lên đây làm gì chứ? Chính là muốn nhìn biểu tình của chú rồi Có phải hay không bởi vì việc vui tới cửa mạo hân hoan, đầy mặt cảnh xuân đó? Quý Thành Hạo nhếch miệng cười nói, tâm tình đột nhiên lại thay đổi tốt hơn. Còn có, trình yếu đương nhiên là muốn nói cho cậu biết một tiếng chúc mừng nha, chú à. Chúc cậu cùng cô dâu mới trăm năm hào hợp, bạch đầu giai lão. Vĩnh tắm bề tình. Cậu lại có thể vui sướng khi người khác gặp họa, Một chút cũng không có quan hệ sao hả? Trạm Diệp Kỳ trước mắt mà nói. Cậu muốn tức giận sao? Phải đối mặt sao? Chờ tôi với. Cái cảnh tượng trăm năm khó gặp này nhất định phải thu cấp lại cho mọi người xem mới được. Nếu không tôi nhất định sẽ bị mắng là không có suy nghĩ nha. Nói xong bỏ lại ly rượu mới được điều trí một nửa. Hành lại vội phàng quay về bàn công tác tìm kiếm điện thoại có chức năng chụp ảnh hắn lạnh cậu đùa đùa cho hà trạm dê kia qua thật là giờ khóc giờ cười nói còn không có nha đợi tôi một chút điện thoại của tôi đâu rồi chứ tôi nhớ rõ là đặt ở trên nơi này làm sao lại không thấy à có rồi đang ở nơi này nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net